208 ý nghĩ Nếu một người có khả năng suy nghĩ, y có thể hiểu tại sao y đang tồn tại. Nói ngược lại cũng đúng. Nếu một người không thể suy nghĩ, y không thể hiểu tại sao y đang sống. Nếu y không thể hiểu điều này, thì y không thể hiểu cái gì tốt và cái gì xấu. Do vậy, suy nghĩ đúng đắn là điều quan trọng. Tôi đã có một ý tưởng và rồi tôi quên nó đi. Cũng không sao, nó chỉ là một ý tưởng. Nếu nó là 1 triệu rup, tôi sẽ làm một nỗ lực to lớn để tìm thấy nó. Nhưng đây chỉ là một ý tưởng. Thế nhưng, một ý tưởng có thể là một hạt giống của một cây đại thụ tương lai. Một ý tưởng tốt có thể tạo ra một ảnh hưởng tốt trên một người hoặc trên hàng triệu người. Một trong những quan năng lớn nhất của chúng ta là trí năng. Tuy nhiên, hệt như những quan năng khác, nếu ta không rèn luyện nó, ta có thể đánh mất nó. Những ai không rèn luyện trí năng của họ, không cảm nhận được nó trong chính nó. Hãy cảnh giác cẩn thận về những lời nói, về những ý tưởng và những hành động xấu. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ bước đi trên lối đi của một hiền nhân. russia 1 rub đơn vị tiền tệ của Nga